rất vui được gặp lại quý thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya, được phát trên kênh Sóng truyện ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả gặp gỡ một tác giả, lâu lắm rồi thì bạn ấy mới trở lại với kênh Sóng truyện ma. Hà Văn Hồng. Ngày hôm nay thì bạn sẽ đồng sáng tác một tác phẩm à, có tựa đề Diếng sâu gọi hồn. Tác phẩm này bạn sẽ đồng sáng tác với vì Quỳnh Diễm. Và ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngày hôm nay nha. Tiếng chuông báo thức tích tắc vang lên. Hoài đang chìm trong giấc ngủ thì bị kéo dậy, bực bội lần tay quờ cái gối bịt tai lại. Đúng lúc ấy, mẹ cô là bà Mây bước vào trong phòng, dáng người gầy hốc Làn da sạm nắng Vì quanh năm bám ruộng đồng Giọng bà khe khẽ Như sợ làm con mình giật mình Con gái à Có nhớ gì không Này con phải lên thành phố nhập học rồi đó Đám bạn thằng Thắng với Dương á Đang chờ dưới nhà đi kìa vậy mau đi con Hoài trở mình Mặt ngái ngủ nhìn mẹ Rồi dương dai lấy đà bật dậy Cô ngáp liên hồi Mãi mới cất giọng à, à, Hai đứa kia dậy còn sớm hơn con nữa đó mẹ Mà mẹ nấu cơm chưa <cười> Mọi thứ chuẩn bị tôm tất hết rồi Xuống ăn đi con ừ, Vậy con với mẹ xuống nha Hoài cười Giọng còn ngái ngủ Bước xuống nhà Hoài thấy Thắng đang cắm mặt vào điện thoại Bên cạnh là Dương chống tay lên bàn Ngồi thừ ra Thoáng chốc Một nụ cười rạng rỡ Hiện lên trên môi hoài Hiếm hoài lắm Mới thấy cô vui như vậy Cô tặc lưỡi Dục tựa đó vào bàn ăn bữa cơm sườn nóng hổi Gần đến giờ Ba đứa vợ giả Kéo vali nặng trịch ra sân Ánh nắng sớm đầu thu len qua mái ngói cũ Rọi xuống chiếc xe khách đậu trước ngõ Xe màu trắng Bản hiệu mờ bụi đó Động cơ nổ phành phạch khói đèn phả ra nồng đặc mùi dầu. Thắng lẹo đẹo theo sau, tay cầm điếu thuốc dở, miệng chửi đổng. "Mẹ nó chứ, ổ cái xe gì mà giống như xe chữ heo, ấy. nhát người còn hơn nhát ế nữa." Dương dáng cao gầy, lúc nào cũng cười hề hề, thì tựa cột điện, đeo tai nghe, đầu gật gù theo nhạc. Thấy Hoài bước ra, nó cười toe tép. Lên trên đó, Gái lặng mình á, chắc nói như cồn cho coi Hoài liếc nó một cái Cái miệng mày chỉ giỏi tao lao hả Phụ tao rinh cái túi kia lên xe coi Nặng muốn gãy cuộc sống luôn Bà đứa kéo nhau ra đầu ngõ Bà May đứng tựa cửa Tay cầm cái nón lá Giọng run rung Lên thành phố thì nhớ bảo nhau mà sống nghe Đừng có tin người lạ nghe chưa, hoài Hoài gật nhẹ, cố nén tiếng thở dài. Cô quay đi nhanh không dám nhìn lại, sợ chỉ cần bắt gặp ánh mắt lo âu của mẹ, chân sẽ trùng xuống mất Tiếng còi xe kéo dài, xé toạt buổi sáng yên bình của xóm nhỏ. Và thì được phụ xe nhét dầu cốc sau. Bà đứa cũng lấp ngấp trèo lên xe. Xe lăn bánh được chừng vài phút. Mùi đồ, mùi thuốc lá, mùi mồ mù hôi trộn lẫn bốc lên ngột ngạt. Ghế giống bốn chỗ, này nhát tới 6 người. Một bà béo ngồi tràn sang bên Hoài. Thắng bị ép sát cửa kính, mặt nhăn nhó. Dương thì bị kẹt giữa đống đồ đạc lĩnh kính. Hoài không chịu nổi nữa, nó cất giọng. Bác ơi, xe chật dậy còn nhát thêm ngồi nữa hả? Gã tài xế trạc 40 đầu hối cua, đeo kính râm, ngoái lại quát Xe đường dài cách đông thì chịu khó xích vô Ai cũng lạ thì ai đi cho được Hoài đập tay vào thành ghế Tiền con trả đủ chứ có đi nhờ đâu Mà bắt ngồi kiểu này Một bà già phía trước Quay xuống chen vào Thôi con ơi chịu khó một chút đi Xe cách chỗ nào cũng vậy hà Hoài cắn môi hít sâu Cố nuốt cục tức xuống Phía sau thản thẳng nhiên chăm thuốc Tiếng bật lửa tạch một cái Khói len qua từng kẻ người Ê cái thằng kia Hút thuốc hả Mày dội lên Không tao cho xuống đi bộ bây giờ đó Mày nghĩ cả cái xe này chịu nổi mùi của mày hả cái thằng chó Thắng dưới điếu thuốc vào thành ghế cho tắt Giọng lạnh tanh Anh làm gì căng như vậy Thư giãn chút không được à Đúng là cái đồ nhà quê Hoài vội kéo tay Thắng Thì thầm Mày im đi Nó quăng xuống đi bộ bây giờ Dương ngồi cạnh vẫn cười hiền Nhỏ giọng Thôi ai cũng mệt rồi Tới nơi nghỉ yên tí Kiếm chỗ trọ sau Tao nghe chị mi nói gần trường có giải trọ trẻ lắm Cũng được Sinh viên á, miễn rẻ là ổn à Ba đứa cười gượng Tiếng cười yếu ớt lẫn trong tiếng động cơ ì ầm Ba người vừa xuống bánh xe Lập tức choáng ngợp trước cảnh đông đúc ồn ào khói bụi và mùi xăng xe. Một người hầu hứng trước sự qua lệ, người khác thì khó chịu vì ồn ào và nắng nóng. Còn người thứ ba chỉ lo đói mệt. Cả nhóm lỉnh hành lý dò hỏi địa chỉ chỗ trọ nhưng lúng túng vì không rành đường xá xe cộ. Dưới cái nắng trưa gay gắt, mồ hôi nhễ nhại và cái bụng đói cồn cào. Họ thở than thở, vừa tự trấn an nhau. Cuối cùng, cả ba ghé tạm một quán gian đường, ăn bữa cơm đạm bạc, nhưng vẫn thấy ngon vì quá đói. Chiều muộn, cả ba mới tìm được con ngõ nhỏ dẫn vào khu trọ. Ngõ sâu và hẹp, hai bên là những căn nhà cấp 4 với tường loan rêu xanh. Trước cổng lát đác vài chiếc xe đạp cũ, mùi nước cống ngai ngái, lãng giãn trong không khí. Thắng nhăn mặt. Chỗ này hả? Ừ, rẻ thì rẻ thiệt á. Mà nhìn ghê quá Hoài ngước lên tấm bảng Nghĩ sát treo trước cổng Nhà trọ cô năm bé Ơ đúng địa chỉ rồi Cả hai không nói gì thêm Kéo vali bước vào Bỗng từ đâu một người đàn bà xuất hiện Thân hình to béo Đứng sừng sửng như cái thùng phi Trắng ngang lối Gương mặt hơi méo Giọng ồm ồm vang lên một câu chửi tục chói tay Mẹ nói chứ Cả bà hơi sợ hãi, vì đây là dùng đất xa lạ, không giống quê nhà. Lại nghe đồn thành phố nhiều dân anh chị, nên đến thở cũng chẳng ai dám thở mạnh. Cả bà chỉ đứng nhìn người phụ nữ giữ tận trước mặt, ai nấy đều không núm. Họ sợ chỉ cần sơ sẩy một chút, người đàn bà kia sẽ không để yên. Nhưng như một trò đùa, bà ta bỗng cất tiếng cười kha kha rồi nhìn chầm chầm cả ba giọng dịu hẳn. Nhĩ <cười> sao? Bà đứa tìm phòng hả? Đã tìm được chưa? Thấy thái độ bà ta thay đổi, cả bà nhị trúc được tảng đá trong lòng. Hoài dè giặc đáp. Ờ, tụi con được người quen giới thiệu đến khu này mà tạm thời chưa tìm được trọ. Nghe vậy, sắc mặt người đàn bà liền đổi khác. Bà nở một nụ cười thương hiệu, khuôn mặt béo tròn dồn lại, khiến đôi mắt gần như nhắm tịch. Giọng bà lạnh tanh, nghe nói nha gà. À, vậy mấy đứa đến khu này là đúng rồi đó. cậu tên là Nguyên. Bình thường mọi người gọi là năm bé. Trong cái khu này nè, cô có một cái khu giải trọ dài, giá rẻ lắm. Phù hợp với các thân sinh viên mới chuẩn bị nhập học như mấy đứa đó. Thắng chầm thuốc, rít một hơi dài, rồi phá ra làn khói trắng xóa. Cậu ngẩn đầu chậm rãi hỏi. Ờm... Um, Trọ có đầy đủ tiện nghi không vậy cô? Giá cả cụ thể làm sao? Vẫn giọng lanh lãnh cùng đủ cười mời chào. Bà Nguyên tuôn ra một tràng lời qua Mỹ, khen giải trọ của mình đủ điều. Rồi đưa ra mức giá, nghe cực kỳ mà hấp dẫn. <cười> Kiếm trọ trẻ ở đây đâu có dễ. Trọ cô đằng sau toàn là cây xanh, không khí thoáng mát, phòng rộng nè, nước sạch bơm tự giếng lên, cứ dùng thoải mái cái ở đây nghe, an ninh rất là tốt đó. Ít khi xảy ra mất trộm, cũng như là những tai nạn khác. Mấy đứa cứ yên tâm đi. Mà quan trọng hơn nữa đó, là cô chỉ còn một dãy nhà trọ bên này còn trống à. Do đã lâu không có ai thuê cho nên là để rẻ. Lấy có 500 nghìn tháng thôi. Cô đố mấy đứa đi đâu mà tìm được phòng vậy đó. Nghe tới cái giá, mắt dương sáng rực, gật đầu lia lia. Mất tiền này đúng là thứ cả ba đang tìm kiếm. Miệng nhanh hơn não, Dương nói ngài. Dạ, vậy cô để hai phòng cho tôi con nghe. Bà Nguyên cười rạng rỡ, miệng như sắp ngoát tới mang tay. Nhưng hoài nhìn về phía những bức tường củ kỹ phủ rêu xanh trước mặt. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác nghi ngại. Cô kéo tay Dương thì thầm. Ê, gấp dậy cậu ổn không? Xem đàng hoàng đã chứ. Dương không nghe lọt tay. Cậu bị cái chữ rẻ che mờ lý trí, nặng nặng quyết luôn. Cứ như sợ chậm một giây là có người khác tới cướp mất Hoài đành quay sang nhìn thắng nhưng cậu ta chỉ lạnh tanh đáp. Rẻ là được. Những chuyện khác tao không có quá quan tâm đâu. Dù sao thì mình cũng đâu có nhiều tiền. Mà tao nghe nói kiếm trợ rẻ như vậy khó lắm. Hoài bất lực. Cả hai người đi cùng đều chẳng mãi may nghi ngờ sự bất thường của giá phòng rẻ. Giữa trên đó đắt đỏ Không còn cách nào khác Hoài đành theo hai người kia vào trọ Tiền đã trao Chìa khóa đã cầm Mà lòng cô vẫn nặng triểu Đưa cả bà tới gần căn nhà Bà Nguyên chỉ tay hướng dẫn Rồi quay lưng bỏ ra đi Khiến Hoài càng thêm bất an Giác quan thứ Sáu Có thôi thúc cô phải đề phòng Trước giả cũ kỹ lạnh lẽo Bao trùm không gian tách biệt này Cô cảm thấy Hơi rợn người khách hẳn tưởng tượng Đây không phải dãy trọ nhiều phòng Mà là một ngôi nhà đơn độc Trơ trọi giữa khu vực xung quanh Nhà xây kiểu cổ Mái ngói đã đỏ sẫm màu Theo năm tháng Tường dôi loan lỗ Nhiều chỗ mất mêu Vì bỏ quan lâu ngày Thế vậy Hoài bực dọc thốt lên trọ đây là nhà quang chứ trọ cái nỗi gì trời Dương gật đầu Rõ ràng cũng không hài lòng Nhưng không dám nói thêm Thắng thì vẫn bình thẳng chăm thuốc Rít một hơi rồi mới lên tiếng Thôi lỡ rồi Dậu ở đi Có gì tính sau Dọn dẹp là ở được chứ gì Bên trong còn tệ hơn bên ngoài Bạn nhện giang kính Bụi phủ khắp các ngốc ngách Hoài không nhịn được Chửi thề một tràng Chỉ hận không lôi được bằng Nguyên ra Mà phân bua cho hả Dương đỏ mặt Cúi đầu im lặng Đầm lao thì phải theo Trời đã chập choạn tối Tiền cũng đã trả Cả bà bật điện bắt đầu dọn dẹp Mỗi lần lia chổi Là bụi bay mù mịch dày như sương Cả bà ho sặc sụa Thắng vốn quen khói thuốc Mà cũng không chịu nổi lớp bụi này Mất hơn một tiếng mới dọn xong cơ bản Bất chợt hoài thét lên à, Sao có mơ tóc rối đây vậy Trời ơi, ghê quá đi mất à. Hai người kia chạy lại, giường lạnh sống lưng, còn Thắng thì trấn an. Không sao đâu, chỉ là mớ tóc thôi mà. Chắc người trước trọ là con gái cho nên có nhiều tóc như vậy. Gặp vậy, dù vẫn trần trận, cả ba vẫn tiếp tục dọn. Khi xong xuôi, bỏ qua sự cũ kỹ, căn nhà quá thật rất rộng. Có hai phòng ngủ và phòng khách lớn, với giá 500.000đ. Quá là khó tìm Chỉ có điều giữa những dãy trọ liền kề Tại sao lại sót ra một căn nhà rẻ đến như vậy Đêm xuống Ánh đèn ngoài ngõ hắt vào Khiến nơi này như tách biệt khỏi sự nhộn nhịp của thành phố Mệt mỏi sau một ngày dài Cả ba ăn tạm rồi về phòng ngủ Nửa đêm tiếng ngái như sấm của Thắng Khiến hoài không tài nào chợp mắt Cô bực bội gõ cửa Thắng ơi Mày ngái kinh thế không cho ai ngủ hả? Dương tỉnh giấc lây thắng dậy. Thắng, mày làm gì mà con hoài nó chửi mày vậy? Ờ, tao xin lỗi nha, hôm nay tao mệt quá cho nên ngái hơi to. Hoài quay về phòng, nhưng vừa lúc đó, một tiếng cười khúc khích gian lên từ đâu đó. tìm cô thắt lại, lập tức quay gõ cửa dồn dập. Ê thắng ơi, Dương, mở cửa cho tao với. Tao nghe thấy tiếng ai cười ghê quá Dân bật điện mở cửa Giọng rung rung Mày nói tao mới để ý đó Ừ tiếng cười ở đâu nghe đáng sợ quá đi Thế xung quanh này Cả đống dạy trọ ch chắc từ đấy giọng lại chứ đâu nữa Ê, Tụi mày có khéo tưởng tượng à Mày có chắc không đó Chứ mà tao thấy hơi sợ Không tin mày đi gõ cửa hỏi họ đi Sinh nhưng lúc nào chẳng nhiều kiện tâm sự cười nói Nghe vậy, Hoài cũng bớt lo phần nào Nhưng Dương thì vẫn sợ hết gai ốc Cậu có cảm giác Tiếng cười ấy rất lạ Như gian lên ngay sát bên Chứ không hề vọng từ xa Dù đã tự trấn an rằng Cái lý do đó là đúng Nhưng đêm đó chẳng ai thật sự ngủ yên Tiếng cười quái dị kéo dài đến gần sáng Lúc trầm, lúc bỗng Nghe chẳng giống tiếng cười của người bình thường Làm gì có sinh viên nào cười cái kiểu ấy Vừa dai dẫn, vừa ma mị đến sợ người thể nhưng cả ba vẫn cố thuyết phục bản thân rằng Do người ta vui quá Nên mới ồn ào như vậy Gặt đi cái cảm giác bất an Và một đêm mất ngủ Sáng hôm sau Thắng, Hoài và Dương Dẫn lất thân đi nhập học Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên Dù mệt mỏi đến đâu Cũng không thể bỏ Cả ba mang trong mình ước mơ Theo ngành giáo dục Họ mong một ngày nào đó Có thể đem con chữ về với những đứa trẻ dùng quê Giống như các thầy cô năm xưa Đã từng tâm dịu dắt họ Với họ Nghề nhà giáo là một nghề cao quý Gắn liền với trách nhiệm và tương lai của nhiều thế hệ Ba người lò dò đến trường sư phạm khung cảnh trước mắt Khiến cả ba không khỏi sững sờ Ngôi trường to lớn Sửng sửng giữa không gian rộng Dù uy nghiêm vừa đẹp đẽ Sinh viên tân khóa Và sinh viên khóa trên ra vào tóc nập Ai nấy đều hân quan náo nức Giữa dòng người ấy Cả ba bỗng thấy mình nhỏ bé Và lạc lỏng Buổi nhập học kết thúc Với màn chào đón tân sinh viên hoành tráng văn nghệ phát biểu Rồi tất cả khép lại Trong những tràng pháo tay gian dội Chiều dày trọ Vừa nằm phịch xuống giường Hoài đã nghe giọng bà Nguyên gian lên từ đâu đó Bà gọi giới ra ngoài sân Con bé trỏ ở đây đâu rồi Ra đây cô nhận tí Hoài nhăn mặt khó chịu ngồi bực dậy Bước ra ngoài à, Sao thế cô Có chuyện gì mà tìm con vậy Con tên Hoài nghe à, Hoài hả Ở nhà này có hai phòng à, Con xem tiện cho bé Xuân này ở cùng được không Càng đông càng vui mà Ở cho có bạn Hoài nhìn sang Xuân Cô gái có gương mặt trái xoan phúc hậu Đôi mắt luôn cục xuống, dán dẻ rụt rè, nhưng dễ gây thiện cảm. Nghĩ có người ở chung cũng đỡ sợ, Hoài gật đầu. Ừ, dạ vậy, cô nói bạn xếp đồ vô nhà đi. Gẹp vậy bà Nguyên cười tươi như mở cờ trong bụng, dội hối Xuân dọn đồ vào. Cứ như sợ Hoài đổi ý. Những ngày đầu, Xuân còn khá bở ngỡ, vì là người xa lạ duy nhất. Dịp sống ba người kia vẫn ồn ào như trước. Bởi họ vốn lớn lên cùng nhau Từ những ngày tắm mưa lội bùng Cho đến lúc lên đại học May mắn thầy Xuân là người dễ gần hay cười Nên hòa nhập rất nhanh Câu tên Hương Xuân Nghe đã gợi cảm giác tươi mới Và dịu dàng Từ ngày xuân đến Các nhà trọ như có thêm sinh khí Câu hay giúp đỡ mọi người Tính tình hiền lành Khiến cả ba đều quý mến Giới Thắng và Dương Hoài chẳng khác gì một người bạn trí cốt Nhưng với Xuân thì khác Hai cậu trai trẻ dụng về theo đuổi Bằng những cách ngây ngô Như mua kẹo, dành khiên đồ Rồi lại rầm rơi tung tué Thế nhưng Xuân không hề giận Cô chỉ nở nụ cười dịu dàng Sự điệm nhiên ấy Càng khiến hai cậu bạn thêm lúng túng Ngày qua ngày Thắng và Dương trí chóe Tranh nhau thể hiện Cãi nhau chuyện nấu cơm, chuyện tắm lâu Nhưng hãy thiếu thứ gì Là lại nài nhau cho mượn Cảnh tượng ấy khiến Hoài và Xuân Nhiều phen bực cười Hoài trêu Xuân <cười> Hai cái thằng ngáo này thích Xuân đó Tranh nhau thể hiện đó chứ Buồn cười quá <cười> Xuân e thẹn lắc đầu Ờ chắc không phải đâu Chắc hai bạn ấy chỉ muốn giúp đỡ chúng mình thôi Ôi trời ơi Tôi lạ về tụi nó Hai cái thằng đó tôi chơi từ hồi còn nhỏ lần lắm Ê, Mà kệ họ đi Xuân đừng có yêu ai Để hai thằng ấy tranh nhau làm việc nha Mình nhàng <cười> Xuân đỏ bừng mặt Ngẹp dậy Thắng và Dương đồng loạt quát Cái con hoài này mày có im đi không Mày nói linh tinh gì đó hả Con hoài kia Mày im đi Mày nói linh tinh cái gì đó hả Hoài cười ngặt nghẽo Cô không ngờ có ngày vì yêu Mà hai thằng bạn thân lại trở nên buồn cười đến như thế xuốngsương lạnh bao trùm d giấyy trọ căn nhà nhỏ hắc ánh đèn vàng ấm áp bốn người ngồi quay quần ở phòng khách vừa cắn hạt hướng dương vừa kể chuyện mà hoài Dương và Thắng hai nhau kể những câu chuyện rùng sợn nghe từ được người già trong quê xuân khẽ vén tóc chậm rãi nói mẹ của mình là dân dùng sông nước mẹ từng kể ma ra là linh hồn người chết đuối Hay dẫn dụ người khác xuống sông để thấy mạng. Có lần đoàn khách du lịch đi qua mùa mưa lũ. Mẹ chèo ghe đến đoạn giữa sông. Thì thấy trên đám lục bình. Có một đứa bé mờ mờ ảo ảo. Ngồi dãy tay. Có người định nhảy xuống cứu đó. Mẹ liền ngăn lại và nói là. Làm gì có đứa trẻ nào ngồi được trên đó. Nghe lời này thì dĩ khách kê mới bần tỉnh. Mẹ cũng dội chèo đi thật nhanh. Chưa đi được bao xa. Quay đầu nhìn lại thì. Quả nhiên. Đã đóng lục bình lẫn đứa trẻ đều đã biến mất. Nghe kể xong, thắng rích thêm một hơi thuốc. Không khí lúc này có phần nặng nề. Dường reo lên, giọng không giấu được sự sợ hãi. Chuyện này có thể không vậy? Sao mà những chuyện dùng sông nước luôn bí ẩn và đáng sợ vậy? Hoài tấm tỉm cười, giọng trêu chọc. <cười> Nghe tôi kể tiếp đây nè. Cả bọn lại im lặng Chỉ còn tiếng cắn hạt vừa lách tách dàn lên trong căn phòng Đến lực hoài bắt đầu kể Tôi nghe mợ kể lại Hồi mới phổ biến xe máy Ngày xưa qua những đoạn âm u Hay có ma sinh đi nhờ xe lắm Hôm ấy có một anh ở trong làng Ờ, ông đó ông đi chơi khuya về Lúc về phải băng qua một cánh rừng Đến đoạn đất đá gồ ghề Thì thấy một cô ô gái Mặc áo trắng Đứng dậy tay xin quá gian đó Anh tốt bụng đồng ý Chẳng chút nghi ngờ gì chuyện nửa đêm Lại có người đứng giữa rừng Suốt quãng đường cô ta không nói một câu Anh hỏi cũng không trả lời Rồi cái chiếc xe càng ngày càng khó điều khiển Đuôi xe thì nặng triểu Giống như là chở thêm cái gì đó Anh dừng lại kiểm tra Thì cô gái lúc nãy Đã biến thành một cái xác đầy máu me Nằm lồng thồng trên đuôi xe Sợ quá anh phóng thẳng về làng Đến khi qua khỏi cái khu đó hả Xe nhẹ hẳn Cái xác kia cũng biến mất luôn Từ đó về sau Anh ta như điên dại Lúc nào cũng sống trong sự sợ hãi hết á Tiếng cắn hạt hướng dường Vẫn gian lên lách tách Sàng lẫn thêm vài câu chuyện ma dụng giặc khác Đến khá khuya Dường lên tiếng Giọng chần chừ Ừ có chuyện này không biết Có nên nói cho mọi người nghe không Chuyện như vậy Chuyện này thì hơi khó nói Vì cũng không biết có thật hả là không Sợ cái gì? Kể đi Chuyện là tôi nghe một người em cảnh báo Là trong ngôi nhà trọ mình đang ở Có người chết đó Nghe đến đây Ba người còn lại im mặt Không khí bỗng đặt quánh Cảm giác này còn đáng sợ hơn Cả hàng chục câu chuyện ma vừa kể Trong đầu mỗi người Đều hiện lên những lời đồn Những lời khuyên nên chuyển trọ Mà họ đã nghe suốt thời gian qua Im lặng một lúc Hoài lên tiếng trấn an Ôi trời Chắc mấy đứa ấy nó ghẹo thôi Mình ở bữa giờ có thấy gì đâu ừ, Mọi người đừng nghĩ linh tinh nữa Hôm nay đến đây được rồi Giải tán, ngủ Nói xong không ai bàn thêm nữa Cả bốn lượt lượt Vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ Đêm ấy Gió rít qua từng khe hở của ngôi nhà Mang theo hơi lạnh Khiến không khí càng thêm u ám Những ngày sau đó Họ trở lại trường với những bài giảng đều đều Buồn chán đúng tâm trạng Của những đứa trẻ mới lớn Thắng ngắp ngắn ngáp dài Gục đầu vào sách Định tranh thủ ngủ một giấc Nhưng vừa gấn lên Bắt gặp ánh mắt Xuân nhìn sang Cậu chột dạ tỉnh hẳn Suốt buổi không dám chập mắt thêm lần nào Tăng học Vì Xuân học cùng ngành Nên cả bốn lại cùng nhau đi về khi gần tới trọ, bóng từ đâu xuất hiện một nữ sinh mặc áo trắng toát, tay xách chiếc ba lô lỗi thời, trông như đã tồn tại từ vài chục năm trước. Cô ta lao thẳng vào họ, gương mặt trắng mệt, ánh mắt hoảng loạn. "Giúp tôi. Cây diện giúp tôi. Tôi học mất. Mẹ chắc chắn sẽ giết tôi. Giúp tôi đi." À... Cả bốn người Trong đầu mỗi người chỉ kịp hiện lên một câu hỏi Diến nào nhốt được người Ở quanh đây làm gì có diến Chưa kịp định thần Cô gái ấy đã chạy vội đi Rồi tan biến vào khoảng không trước mắt Một cơn gió lạnh lướt qua Khiến cả bọn rợn tóc gấy Cảm giác nặng nề, lạnh lẽo bám chặt sau lưng Như thể có thứ gì đó vẫn còn quanh quẩn Từ khi cô gái xuất hiện Không ai dám nhắc lại chuyện ấy Cả bốn lặng lẽ về trọ, sau một ngày mệt mỏi, mỗi người ngã lưng xuống giường tâm trí vẫn còn lơ lửng. Một lúc sau, Hoài dạy giặt đồ, sầu phơi đã kính chỗ, cô quyết định tìm tạm một góc khác. Đi loanh quanh, Hoài bất chợt giật mình khi phát hiện ra một chiếc giếng cổ bị che khuất bởi đám xuyến chi âm um tùm. Cô tiến lại gần, thấy giếng phủ đầy rong rêu, mở nắp đậy nhìn xuống chỉ thấy nước đen đặc. Giờ do tối, giờ do màu nước lạ lùng Đã phản phất mùi tanh như mùi máu Hoài vội gọi mọi người ra xem Dường giống nhát gan Nhớ lại cô nữ sinh gặp hồi chiều thì tái mặt Ê, có khi nào cô gái hôm nay mình gặp Là Quang Hùng Bị bị phong ấn ở giếng này không? Thắng bật cười khanh khách <cười> Mày xem phim kinh vậy nhiều quá Khéo tưởng tượng ghê Xuân trầm ngâm Rồi lên tiếng Mình nghĩ giống Dương đó Có thấy đáng sợ như thế nào Hay là gọi bà chủ nhà đến xem sao đi Cả đám kéo nhau sang nhà bà Nguyên Hỏi về cái giếng Vừa nghe nhắc đến Bà ta giật thoát Ánh mắt né tránh Giọng quát lớn Đó là cái giếng tổ của nhà tao truyền lại Tao cấm đứa nào bén mãn tới đó Thái độ ấy Càng khiến hoài sinh nghi Giếng tổ sao không phát quan sạch sẽ chứ Con không có tin đâu Cô giấu tụi con điều gì có đúng không Đấy là chuyện của nhà tao tuổi mày tránh xa cái viếng ấy ra là được Đừng có hỏi nhiều nữa Thôi khuya rồi Tụi mày về đi để tao còn ngủ Không hỏi thêm được điều gì Cả bọn đành quay về Nhưng trong đầu mỗi người Đều hiện lên hình ảnh cái viếng tối ồn ấy Cùng cái cảm giác bất an khó tả Thái độ của bà Nguyên chẳng khác nào ngầm thừa nhận rằng Dưới cái giếng kia Đang che giấu một bí mật đáng sợ Khi cánh cửa khép lại Phía sau lưng họ Gương mặt bà Nguyên thoáng hiện lên Dẻ tức giận lẫn u ám Bà ta nghiến răng thì thầm Tại sao chứ Là phải trồng hộ cái giếng chết thiệt này Khốn nạn thật Từ ngày lên thành phố học Thắng quen thêm nhiều bạn mới Và tình trạng của cậu Ngày càng tệ hơn Ban đầu thắng chỉ hút thuốc lá nhiều Nhưng dần dần theo đếm bạn xấu Và sự nổi loạn bồng bột của tuổi trẻ Cậu không cưỡng lại được Những cám dỗ quanh mình Tự thử cho biết Rồi thành quen Cuối cùng xa hẳn vào dòng xoáy Của các chất kích thích Kể từ ngày phát hiện ra Chiếc giếng quang lạ kỳ cạnh nhà trọ Những chuyện quái dị liên tiếp kéo đến Như thể có ai đó vô tình Mở ra một cánh cửa tâm linh Để rồi từng chút một Thả những thứ không thuộc về cõi này Len lõi vào cuộc sống của bọn họ Đêm ấy Sau một ngày dài mệt mỏi Trên giảng đường Cả nhà trọ chìm vào giấc ngủ Nhưng Xuân thì không Cô tràn trọc mãi Bắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối ôm Trong căn phòng Hoài đã ngủ say Nhịp thở đều đều Trái lại đầu óc Xuân Lại rỗng tuyết một cách lạ kỳ Không nghĩ được gì rõ ràng Chỉ có cảm giác mơ hồ Như thể có thứ gì đó đang xâm nhập Ngăn cô chìm vào giấc ngủ Xuân trở mình liên tục Xoay trái rồi xoay phải Nhưng cơn buồn ngủ vẫn không đến Đúng lúc ấy Từ đâu gian lên một tiếng gà gấy Âm thanh khô khóc Giang vọng giữa đêm khuya Khiến Xuân trùng mình Người ta vẫn bảo gà gáy đêm là điềm chẳng lành Nhưng ở giữa thành phố Xung quanh chỉ toàn nhà trọ sang sát Lấy đâu ra gà mà ghé Ý nghĩ ấy Khiến Xuân lạnh sống lưng Cô định lây hoài dậy Nhưng lại sợ làm phiền giấc ngủ của bạn nên thôi Không lâu sau Trên hành lang bỗng gian lên tiếng bước chân lục đục Chậm rãi nặng nề Nghĩ thắng đi tụ tập về Xuân hét cửa nhìn ra Hành lang tối ôm Trống trơn không một bóng người Xuân tưởng thắng trêu mình Liền cất tiếng gọi Thăng ơi, là cậu phải không? Không có tiếng trả lời, chỉ là khoảng không u ám và sự im lặng nặng nề. Cô bắt đầu thấy bất an, giọng pha chúc giận dối. Này, cậu đừng có triêu tôi nha. Vẫn không có ai đáp. Lúc này Xuân thực sự quảng sợ. Cậu đóng sập cửa, bật đèn lên, dội vàng lây hoài dậy. Xuân kể lại tất cả những gì mình vừa trải qua. Từ tiếng gà gáy giữa đêm Đến tiếng bước chân không rõ nguồn gốc Trong cơn ngái ngủ Hoài chỉ khẽ trấn ăn Chắc ban ngày tụi mình đang nghi quá Nên sinh ảo giác đó Với cả cậu còn khó ngủ nữa Khó tránh khỏi tưởng tượng Tôi chắc chắn mình không hề bị ảo giác đâu Nếu là ảo giác Thì mọi thứ không thể chân thật đến như vậy đâu Hoài nhíu mày Nhưng cũng không biết nói gì hơn Cô kéo Xuân lại gần vỗ về à, Cậu nằm xuống đi kệ mọi thứ Tôi sẽ ôm cậu ngủ Để cậu đỡ rỡ nha Xuân gật đầu Chui vào vòng tay Hoài Phải một lúc lâu Cô mới dần bình tĩnh lại Nhưng chỉ vừa chập mắt được chưa bao lâu Từ phòng bên cạnh Bỗng dàn lên tiếng thét kinh hoàng của Dương Tiếng hét xé toạt màn đêm Khiến Hoài và Xuân bật dậy Chạy sang đập cửa liên hồi Phải mất một lúc, tiếng hát mới dừng lại Khi mở cửa ra, Dương đứng trước mặt họ Với gương mặt tái mét, tóc tai bếch dính mồ hôi Hơi thở gấp gáp Sao vậy Dương? Dương để hai người vào trong phòng Kể lại giấc mơ vừa rồi, giọng vẫn còn rung Tôi sợ quá, dù chỉ là giấc mơ Nhưng lại vô cùng chân thật và ám ảnh đó Cậu mơ cái gì vậy? Tôi mơ thấy một cô gái tóc dài Ngồi gội đầu bên cái giếng quan ban ngày mà hoài phát hiện đó Thì có cái gì mà đáng sợ nhưng mà, nhưng mà nước cô ta múc lên gội đầu Lại đỏ như máu Được một lúc thì cô ta quay mặt về phía tôi Cái khuôn mặt đó Nó y hệt cô gái kỳ lạ mà chúng ta gặp Chỉ khác là lần này hốc mắt sâu hấm Môi đen xì da trắng mệt Những đường gần máu nổi rõ luôn Cô ta cứ nhìn chầm vào tôi á, Rồi cười một cách quỷ dị Nghe xong, Hoài và Xuân đều lạnh người Dù bản thân cũng vừa trải qua chuyện đáng sợ Nhưng họ không dám kể lại Chỉ ăn ủi dương rằng Đó là ác mộng Rồi khuyên cậu cố ngủ tiếp mỗi người trở về phòng mình Nhưng đêm đó Hoài và Xuân không sao ngủ nổi Hai người thì thầm trò chuyện Cho đến gần sáng mới thiếp đi Trong khi đó Thắng sau một đêm tụ tập Cũng lão đảo trở về Đến gần nhà trọ Con buồn tiểu kéo đến Cậu dòng ra phía sau Đến gần chiếc giếng hoang Trời gần sáng sơn mù lãng bảng Trong người còn chút thuốc Thắng nãy ý định dùng nốt Rồi thức luôn chờ trời sáng Trong cơn nửa tỉnh nửa mê Giữa làng sơn trắng Thắng thấy một cô gái áo trắng Đứng dậy gọi Hình ảnh xuân bỗng chập trờn hiện lên trong đầu cậu Thắng cười khùng khục Lao tới định ôm lấy bóng trắng ấy Rồi một tiếng tỏm gian lên, trầm đục giữa màng xương Sáng hôm sau, các khu trọ náo loạn khi phát hiện Thắng mất tích. Mọi ngày, tầm gần 7 giờ sáng, là Thắng đã ngồi vắt vẻo ngoài lan cang để hút thuốc. Mắt đỏ lừ vì thiếu ngủ. Hôm nay không thấy đâu. Cái thằng này không biết về chưa nữa. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt đâu đó, đều đều gian lên trong sương sớm. Hoài và Xuân cũng bước ra, gương mặt phờ phạt, Xuân lo lắng. Hay sẽ ngủ lại nhà bạn rồi? Không, tôi nghe tiếng bước chân lúc gần sáng đó, hình như là nói về rồi. Dường thấy sóng lưng lạnh toát, cậu dội chạy ra ngoài con hẻm nhỏ. Trời sớm mù sương, hơi lạnh khiến tận hơi thở quá thành khói trắng. Con đường vắng lặn, ánh đèn đường vàng nhạt lẫn trong sương mờ. dương rảo bước, đảo mắt nhìn quanh. Hàng quán gian đường còn đóng cửa. Chỉ có quán phở đầu dốc đang nhóm bếp. Cậu ghé hỏi người đàn ông đang rửa nồi. Chú ơi, à, gần sáng giờ đêm qua, chú có thấy cái thằng nào mà nó béo béo, nó cao cao vậy, nhìn mặt nó đơ như thằng nghiện, đi ngang qua đây không? Người đàn ông nghĩ ngợi một lát rồi đáp. À, hình như có đó. Lúc đó tao dậy chuẩn bị gà, thấy một cái thằng nó lừ đừ, đi chân đất, đậu cối thấp, loạn trọn lắm. Nhìn tưởng ai say rượu Định gọi mà nó đi nhanh quá Khuất sau dốc kia rồi Tiêm dương đập thình thịch Cậu cảm ơn rồi chạy dội theo hướng Người đàn ông chỉ Con dốc nhỏ dẫn ra khu rừng thông Phía sau khu dân cư Gió thổi dịp dù qua những thân cây già Không gian lạnh lẽo đến rợn người Dương vừa chạy vừa gọi khẽ Thắng ơi Thắng Tiếng gọi của dương gian ra xa Rồi tan dần vào màn sương trắng Không có tiếng đáp lại. Cậu đứng lặng ở đó rất lâu, cho đến khi những tia nắng đầu ngày bắt đầu hát xuống. Nó nhạt nhòa và yếu ớt. Cuối cùng Dương quay lưng trở về, bước chân nặng triểu. Khi Dương bước vào trong dãy nhà trọ, áo khoác cậu đã thấm đẫm Sương, gương mặt trắng mệt như mất máu. xuân và Hoài dội lao ra. Sao rồi, tìm được không? Không thấy một tung tích nào luôn á. Hoài và Xuân nhìn nhau, sắc mặt tái đi. Không ai nói thêm lời nào. Ngoài kia, tiếng gió luồn qua khe cửa rít lên khe khẽ. Nghe như có ai đó đang bật cười trong sương mù. Bỗng một cảm giác lạnh sống lưng ập đến. Giường đứng bật dậy, bước ra phía đầu nhà. Đi được vài bước, cậu chật hận lại. Trên sàn, từng dấu nước hiện rõ thành một dịch dài. Bắt đầu từ trong nhà, kéo thẳng ra phía sau giường. Ê Hoài, Xuân, lại đây xem này Hoài cúi xuống nhìn Những dấu nước in rất rõ Dày và nặng Như thể có người vừa lê thân qua đó Nhưng thứ chất lỏng ấy Không trong suốt như nước thường Mà vẫn đục Pha lẫn màu sẵm sẵm giống như máu loãng Trời ơi ghê quá đi Nói xem Liệu có phải thắng không Hoài dòi cắt lời Dù chính giọng cô cũng rung Đừng có nói bậy chứ Có khi nó đi đâu đó thôi Cả ba lần theo dạch nước Không khí buổi sáng ẩm lạnh Sương mù quấn quanh Khiến nền gạch ướt nhẹp Mùi tanh tanh trong gió càng lúc càng rõ Khi họ tiến gần khoảng sân sau Đời chiếc giếng quang nằm im liềm Giữa đám xuyến chi rậm rạp Dạch nước dừng lại ngay mép giếng Cả ba đứng chết lặng Gió thổi qua Làm cỏ xuyến lay động Dài bông hoa trắng rơi xuống Chạm vào mặt nước đen xị bên dưới rồi tan biến Hoài bước lên Kéo nắp diến ra cúi xuống nhìn Mặt nước loan loán phản chiếu khuôn mặt cô méo mó Trong ánh sương lờ mờ Dưới đó nước tĩnh lặng đến đáng sợ Hay là gọi bà Nguyên đi Hoài gật đầu Nhưng khi cả ba quay lại Bà chủ nhà trọ đã đứng đó từ lúc nào Bà Nguyên mặc áo nâu sòng tóc rối bời Gương mặt thất thận Tào đã bảo rồi đừng có bén mãn tới cái giếng này. Giọng bà khàng đặt như vừa khóc. Nhưng mà bạn con mất tích rồi. dịch nước dẫn thẳng ra đây. Chắc chắn thẳng thẳng ở dưới. Bà Nguyên không đáp. Trôi mắt bà Trân Trân nhìn xuống dưới giếng như người mất hồn. Một lúc lâu bà lắm bẩm. Ừ, lại nữa, lại con người bị nó bắt đi. Câu nói rơi xuống như nhát dao lạnh, cắt văn không khí xung quanh. Dường sửng người. nói là ai? Bà Nguyên không trả lời. Bà Trung chảy lùi lại, miệng lập nhẩm những lời nghe không rõ. Hoài hoảng loạn gọi điện báo công an. Không lâu sau, hai chiếc xe chuyên dụng hú còi tiến vào. Người dân xung quanh dãy trò cũng kéo đến Tụm năm tụm ba xì xào bàn tán Trời ơi cái giếng ma đó Hồi trước từng có đứa rồi xuống chết xác nổi lên tiếng bà mạc Từ đó không có ai dám lại gần Ờ hình như con gái của bà Nguyên Năm đó chết mà lạ lắm Sát mãi mới vớt được đó Nghe đến đó xuân tái mặt Lực lượng cứu hậu nhanh chóng hạ đèn và thang dây xuống giếng Một người thợ lặng cột dây ngang mụn Chậm rãi tụt xuống Nước đen kịch đặt quánh mùi tanh Khiến ai đứng gần cũng nín thở 5 phút 10 phút trôi qua Bóng từ lông giếng Dọng lên một tiếng thét Có xác ở dưới này Đám đông nhốn nháo Vài phút sau Thi thể thắng được kéo lên Thân xác cậu trương phình Da trắng mệt Môi tím ngắt Đôi mắt mở trừng trừng như vẫn còn mắc kẹt trong nỗi kinh hoàng trước khi chết. Xuân thét lên rồi ngã quỵ xuống đất. Dường dội giữ lấy cô. Hoài thì rung lẫy bẫy. Cổ họng nghẹn cứng không nói nổi lời nào. Thắng chết ngạt Không có dấu chết vật lộn. Nghi do say xỉn té ngã. Tuy nhiên bà Nguyên quản loạn phản đối. Khẳng định cậu ta bị kéo xuống giếng. Bà nói giếng này giam linh hồn con gái bà. Tên Linh, cô gái bị ép gã, ước ức tự vẫn năm xưa. Dù đã trắc kính giếng để che giấu sự thật, linh hồn vẫn không siêu thoát. Lời thú nhận khiến mọi người bàn hoàng. Còn hoài thì trùng mình liên tưởng đến những dấu hiệu ma mị đã xảy ra trước đó. Công an hoàn tất thủ tục, rồi đưa thi thể thắng đi, liên hệ người nhà. Dân trong xóm tản dần. Chỉ còn lại ba người bạn đứng ngay ra nhìn chiếc giếng thứ tưởng chừng chỉ là một hố nước cũ kỹ quá xa lại đang âm thầm nuốt lấy sinh mạng người sống gió buổi sáng dẫn lạnh nhưng cả ba đều cảm thấy như có bạn tay vô hình đang siết chặt lấy tim mình xuân nắm chặt tay hoài môi rung linh từng nhịpừ đứng cạnh mặt tay mét mắt dáng chặt xuống mặt nước giếng trong làng nước đen ấy Cậu thoáng thấy thứ gì đó động đậy Như mái tóc người vừa lướt qua Rồi biến mất Buổi chiều hôm đó Bầu trời u ám lạ thường Mây xám kéo dày Nặng nề như thể cả bầu trời Cũng không muốn chứng kiến những gì vừa xảy ra Sau khi phong tỏa khu việc chiến Công an yêu cầu mọi người tạm thời rời khỏi Nhưng Hoài, Xuân và Dương Thì không thể yên tâm nổi Cả ba quyết định ở lại Muốn biết cho ra lẽ Họ tìm bà Nguyên Bà ngồi thất thần nhìn ra khoảng không Hoài khẽ hỏi Giọng rung rung Cô gái trên bàn thờ Là ai vậy Bà Nguyên liếc nhìn đáp chậm rãi Là con gái tao Linh Nó chết ở trên cái viên đó Cả ba sợ sợ Xuân lấy hết can đảm hỏi Hồi sáng cô nói nó kéo Là sao ạ Cô ấy thật sự còn quanh quẩn ở đây sao Tụi mày ngồi xuống đi Tao kể cho mà nghe Nhưng nhớ nghe rồi đó Thì Đừng bao giờ bén mạng tới cái viên đó nữa Dù chỉ là nhìn thôi Cả ba lặng lẽ ngồi xuống Bà Nguyên bắt đầu kể Giọng khàn như thế đã nuốt trọn Cả một đời đau đớn vào lòng Ngày xưa Cái giếng ấy vốn là giếng tổ Nước trong vắt Quanh năm không bao giờ cạn Dân làng ai cũng qua sinh nước Bảo uống giàu mát ruột Rửa mặt thì da dẻ hồng hào Nhà bà trong coi giếng Từ đời cụ cố Coi như phúc phần tổ tiên để lại Cho đến năm linh 18 tuổi Cô xinh lắm Hiền mà học giỏi Được nhiều người để ý Nhưng vì nhà nghèo Nên bà Nguyên ép gã cô cho con trai ông chủ xưởng Đêm ấy, linh ra giếng rồi gieo mình xuống đó. Giọng bà Nguyên ngẹn lại, rung rảy. như thể từng chữ đang kéo trở về khoảnh khắc năm xưa. tạo nghe tiếng động, thì chạy ra. Chỉ thấy cây gạo nó lăng lòng lòng. Gọi mãi. Chỉ có mặt nước gợn lăng tăng, tao quảng quá kêu người đánh giấc, bò cả bụi, mới thấy xác của nó, mặt nó trắng bệt, mắt trợn trừng. tự hôm đó, à, dưới diễn bắt đầu nổi màu, không còn trong xanh nữa, mà nước nó đục ngầu, nó tanh tanh như mùi máu. Xuân ôm chặt ngực. Cái cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Dường nuốt khang, hỏi nhỏ. Rồi sau đó cô làm sao? Tao sợ, định lắp cái giếng đi. Nhưng mà đêm ấy, tao mờ thấy cùng Linh về nó đứng ngay bên giường Tóc nó ướt sống mà. Nó hỏi tao là sao chặn đường nó về nhà. Tao tỉnh dậy mà tim như muốn ngừng đập vậy đó. Sáng ra ra giếng xem. Sì mang tầm mấy trác điểm qua nó nứt hết rồi Nước rỉ ra đỏ như máu vậy Một luồng gió lạnh lùa qua Xuân siết chặt tay hoài, rít khẽ Bà Nguyên nói tiếp Giọng nhỏ dần Như từng chữ rơi xuống nặng nề Từ đó Tao chỉ đẩy nắp thôi Ai bén mãn đến giếng đều gặp chuyện Có đứa trẻ con trong sống nó phá phách Ném đá xuống Hôm sau rốt cào mề sáng Miệng cứ lắm bấm là Chị Linh ơi chị tha cho em đi Còn mấy năm trước Cũng có thằng sinh viên thuê trọ ở đây nè Nửa đêm hút thuốc Cảnh giếng Sáng ra mất tích Công an tìm cả tuần không có thấy xác ờ, Không thấy nghĩa là sao Là nó biến mất Tạo tình Nó bị diễn nuốt. Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng mưa bắt đầu rơi lập lập trên mái tôn. Tao chẳng bao lần rồi nhưng cứ ai đói khác tuyệt vọng hay tò mò thì diễn lại gọi. Tụi mày không nghe thấy hả? Những đêm khuya diễn nó gọi người ta đó. Tiếng nước giỏ giọt, giọt Tiếng gà gáy giữa đêm Tiếng gõ cửa Đều là nó Hoài bất giác nhớ lại Lời xung kể về tiếng gà gáy giữa đêm Về những bước chân vô hình Toàn thân cô nổi gai Môi rung bần bật Cô nói là Linh đang kéo người xuống giếng sao? Tao không biết nữa Có lẽ... Nó không muốn cô đơn. Câu nói cuối cùng khiến cả ba chết điến. Bên ngoài tiếng sắm nổ rền. Mưa ào ào rút xuống. Gió hất tung cánh cửa sau. Tấm rèm cũ bay phần phật. Trong khoảnh khắc, Xuân nhìn ra sân sau. Giữa mạng mưa mịt mờ. Cô thấy rõ một bóng trắng mờ đứng cạnh miệng giếng. Tóc sọa dài đang cúi gội đầu. À, Hoài, Dương, nhìn kìa. Cả hai quay phát ra, bóng trắng đã biến mất, chỉ còn mặt giếng rung nhẹ theo làng mưa. Nó về rồi, nó lại giận tao nữa rồi. <cười> bà Nguyên ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu, nước mắt trào ra. Tiếng khóc của bà hòa vào tiếng mưa, dội vào đêm tối rợn rợn. Hoài và dương diệu bà vào trong. Nhưng bà chỉ lắm bóng như người mất trí. diện tổ phục đức qua hoang hận. Là nơi mẹ dành con đừng có bắt thêm ai nữa. <cười> Đêm đó, cả khu trọ không ai dám ngủ. Những hạt mưa nặng triểu gõ lập bộp trên máy tôn dãy trọ cũ. Gió rít qua từng khe cửa, nghe như tiếng rên. Trong phòng, Hoài, Xuân và Dương Dẫn để nguyên ngọn đèn ngủ vàng nhạt nơi gốc tường. Ánh sáng yếu ớt chập chờn như sắp tắt. Từ ngày tháng mất, cả giải trọ không ai dám tắt đèn ban đêm nữa. Chợt cánh cửa phòng kẹo kẹt mở ra một khe nhỏ. Một luồng gió lạnh tràn vào. Ngọn đèn ngủ chấp nháy liên hồi. Giữa ánh sáng nhập nhọn, một bóng người đàn ông đứng lặng ở đầu giường xuân. Toàn thân ướt nhẹp, nước nhỏ tông tổng xuống sàn. Mùi tanh của bùng và nước giếng trộn lẫn Sọc thẳng vào mũi Mái tóc đèn bết dính che gần nửa khuôn mặt Chỉ còn lộ ra hai trọng mắt trắng giả vô hồn Hoài há miệng định hét Nhưng cổ họng như bị ai đó bóp chặt Không phát ra được tiếng nào Người đó là Thắng Cậu ta ngồi xuống mếp giường Xuân Bàn tay tím tái chậm rãi dương ra Vước nhẹ lên mái tóc cô Xuân nhăn mặt trong giấc ngủ Khẽ trở người Thắng nghiêng đầu môi mắp máy không thành tiếng, rồi cứ sát xuống tay cô. Hoài rung lên cầm cập, nước mắt trào ra. Cô nắm chặt mép chăn nín thở. Đúng lúc ấy đèn dục tắt. Cả phòng chìm trong bóng tối. Một tiếng ọc ọc gian lên. Như ai đó đang nuốt nước. Rồi tiếng bước chân lẹp nhẹp gian xa dần. Hoài bật dậy, rung rảy bật điện. Ánh sáng trắng tràn khắp phòng Chỉ còn Xuân đang ngủ say mái tóc ướt sủng Dưới sàn một dịch nước loan dài Từ đầu giường ra đến tận cửa Sáng hôm sau Hoài kể lại cho giường nghe Giọng run rảy Giường tái mặt Mày mơ thôi Cậu nói Nhưng chính giọng mình cũng chẳng dững Đêm đó Giường dán lá bùa vàng mà bà Nguyên cho lên đầu giường Cậu mong bình an Thế nhưng đến giữa khuya Dương lại mơ Trong mơ thắng đứng ở cuối giường Khuôn mặt trương phình, môi thâm đen Cậu ta không nói gì Chỉ nhìn chầm chầm Rồi từ từ cúi xuống Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào chân Dương xuống đầy dây tàu đi xuống đây đi Giọng thắng khàng đặt Giọng lên từ đáy nước Dương giảy dụa Cố hét nhưng không phát ra được tiếng nào Một lực mạnh kéo chân cậu tuột khỏi chân Cảm giác lạnh buốt như bị chìm xuống giếng Thắng à cho tao đi Mày tha cho tao đi Dương gào lên rồi bật dậy Mồ hôi đầm đìa Tim đập dồn dập Nhưng điều khiến cậu chết sửn Là bàn chân thật của mình dính đầy bụng In rõ tầng dấu ước trên nền gạch Cậu hét toán Làm cả hoài và xuân bật dậy Khi họ soi đèn dạy bụng vẫn còn đó Dẫn từ cuối giường ra tận cửa sổ Cánh cửa hé mở Gió rít qua kẻ Mang theo hơi nước tanh nồng Xuân bật khóc rung rảy bám chặt lấy Hoài Từ đêm ấy Xuân thay đổi hẳn Cô ít nói hay ngồi thất thần Có lúc đang chạy tóc Cô bỗng dừng lại nhìn vào gương Rồi rung rung nói Cậu ấy đứng sau lưng mình kìa Hoài quay ra chẳng thấy ai Nhưng mùi tanh của bùng lại thoang thoảng khắp phòng Cô không dám ở thêm Dương cho mình xin đổi phòng được không Dương gật đầu không nở từ chối Nhưng đêm ấy Trước khi Xuân dọn đồ sang phòng bên Cô nói một câu Khiến cả hai lạnh sống lưng Đêm qua Mình nghe tiếng thắng gọi tên từng người Dương rồi đến ngoài Và cuối cùng là mình Một cơn gió mạnh thổi qua Cánh cửa da rầm một tiếng Đèn chập chờn rồi tắt ngắm Trong bóng tối Tiếng nước tông tổng lại vang lên Như có ai đang nhỏ từng giọt Từ mái tóc ướt xuống nền nhà Buổi sáng mấy ngày sau đó Trời trong xanh lạ thường Gió nhẹ thổi qua hàng phượng Đang bắt đầu rụng lá Dường đeo ba lô lầm lũi đi bộ vào cổng Đêm qua cậu vẫn không ngủ nổi Ác mộng về thắng kéo chân Vẫn hiện rõ như mới Dù đã cố tự nhủ rằng Tất cả chỉ là ảo giác Nhưng trong đồng dương Cứ âm ỉ một nỗi sợ mơ hồ Khi đi ngang qua sân sau Của dãn đường B Nơi ít ai qua lại Có hàng cây xấu già Và một cái giòi nước hỏng nhỏ rỉ Dương dừng chân Cậu nghe có tiếng ai đó gọi khẽ Giọng quen thuộc Cậu quay phát lại Cách đó chừng 10 m Thắng đang đứng Chiếc áo phòng trắng dính đầy bụng Quần dinh sáng gấu vẫn cười. Độ cười hiếp mắt như ngày nào. Mặt cậu ta nhật nhạt nhưng ánh nhìn lại thân quen. Tìm Dương nhói lên một dịp. Thắng là mày hả? Dương thốt lên và lùi vài bước. Thắng miễn cười dâu tay vẫy. <cười> tao vẫn ở đây mà. Sao mày tránh tao? Giọng thắng nhỏ Nhưng gian giọng khắp sân Nghe như giọng từ trong lòng đất Dường cảm thấy chân mình lạnh buốt Tim đập loạn Xuống đây chơi với tao đi Dưới này vui lắm Dường hoảng loạn ngã ngửa ra đất Khi mở mắt ra sân trường trống trơn Chỉ còn tiếng gió xào sạc Và một dịch nước đen nhầy nhụa Loan trên nền xi măng Buổi trưa hoài ngồi trong lớp Thầy đang giảng cả phòng im phan phát Nhưng chẳng hiểu sao bên tay cô Cứ gian lên tiếng tỏm Như ai ném vật gì đó xuống nước Lúc đầu cô tưởng là ảo giác Nhưng âm thanh ấy lặp đi lặp lại rõ ràng đều đặn Mỗi khi thầy nhấn giọng Hoài đưa mắt nhìn quanh Không có ai phản ứng gì Cô nuốt Khan cúi xuống tập dở Nhưng rồi giật mình Khi thấy một vật nước nhỏ Từ mép bàn lan ra Thấm dần vào trang giấy Nước tanh hôi mùi bùng rõ mồm một Cô rụt tay lại nhìn xuống dưới gầm bàn Trống trơn Không có chai nước nào đổ Cũng không có ai nghịch Cô cố nín Nhưng tim cứ đập thành thịt Âm thanh tỏm đó lại gian lên Lần này cô nghe rõ hơn Xen lẫn tiếng cười khúc khích Là giọng của thắng Sao mày không giúp tao Hoài đứng phát dậy hét toán khiến cả lớp quay lại. Thầy sửng sờ, cô ôm đầu rung rảy, trang dở trước mặt ướt nhẹp, từng dòng chữ mực loan ra, như ai đó vừa nhúng nó xuống giếng nước. Xuân cũng không khá hơn, cô trở về phòng thì ngất xỉu, người mê mang, mồ hôi lạnh túa ra, đôi môi tím tái. Mỗi lần cô khẽ cựa mình, là lại lắm mẩm trong hơi thở. Xuân với chị Linh, Xuân với chị Linh, Câu nói khiến cả Hoài và Dương nhìn nhau hoảng sợ. Bà Nguyên biết chuyện, mặt mày tái đi. Bà ngồi xuống ghế, khẽ thở dài. À, phải đi tìm thầy thôi. Ở trên rừng qua Bang có ông thầy Sơn đó. Ông nổi tiếng bắt dòng. Vậy để con chở cô đi. Hoài, ở lại trong xuân. Nếu có gì lạ thì gọi ngay. Con đường dẫn lên rừng quanh co. Hai bên phủ đầy sương mờ. Tiếng máy xe máy gần đều trong gió. Bà Nguyên cứ ôm chặt cái túi giải. Ở bên trong có tấm hình cũ của Linh và sợi dây chuyền, di vật bà giữ lại sau ngày chôn con. Đến ngôi nhà thầy Sơn, mùi trầm hương và cỏ khô quyển lẫn. Ông thầy dáng gầy, tóc bạc, mắt sâu nhưng sáng. Nghe xong câu chuyện, ông chỉ im lặng một lát rồi nói Dòng con gái bà chưa có đi được. Nó chết tức tuổi, quán khí sinh tà. Giờ quanh cái giếng ấy à nó thành quyệt lạnh. Hãy có ai yếu dí là nó kéo theo. Có cách nào cứu con bé Xuân không thầy? Có. Nhưng phải trở lại cái giếng ấy. Nữa đêm này bà mang theo hình con gái đi. Sợi dây chuyền và ba nén nhang. Ta sẽ làm lấy gọi hộp. Nếu nó chịu đi thì con bé kia mới thoát. Còn nếu không Ngoài trời mây đen kéo đến Tiếng gió hú qua cạnh qua bang Nghe dự tiếng khóc xa xăm Dường siết chặt tay Trong lòng biết rằng đêm nay Sẽ phải đối mặt với thứ không còn thuộc về thế giới của con người Trời tối dần Gió từ triền đồi thổi về Mang theo hơi lạnh bút Dưới ánh trăng nhợt nhạt Cái giếng cũ phía sau dãy trọ vẫn nằm im liệm Miệng giếng phủ rêu xanh Nước bên dưới đen ngộm như mực Bà Nguyên cùng Dương, Hoài và mấy người trong xóm đã đứng chờ thầy Sơn từ lúc hoàng hôn. Khoảng gần 10 giờ đêm, thầy xuất hiện. Ông khoác áo nâu sậm dài đeo cái túi giải, chiếu pháp cũ, tay cầm bó nhang trầm và một bắt đứt trong. Mùi trầm lan ra, ác đi phần nào cái mùi bùng tanh quanh giếng. Từ đây trở đi, không ai được nói lớn tiếng, không được cười và tuyệt đối không được soi đèn thẳng xuống giếng. Dòng dưới nước rất dễ bị kích động Bà Nguyên rung rảy gật đầu Ôm chặt tấm hình con gái đôi mắt bà đỏ hoe Khuôn mặt khóc hát sau nhiều đêm mất ngủ Thầy Sơn Trải tấm giải vàng trên nền đất Đặt lên đó Bà cây nến, bát nhan Chén gạo, muối Và sợi dây chuyền của Linh Đúng nửa đêm Ông chăm nến thắp nhan Rồi đọc chú bằng chất giọng đều đều trầm khạng Như giọng từ xa xăm Gió bỗng nổi lên từng cơn Đã cây quanh giếng xào sạt Ánh nến chập chờn lay động Dương và hoài nhìn nhau Tiêm đập thình thịt Nước trong giếng bỗng gợn sống lan tăng Dù không có ai chạm vào Thầy Sơn rút trong túi ra Một đồng xu khắc chữ cổ Ném thẳng xuống giếng Tiếng kim loại chạm mặt nước găng lên Tẩm một cái Nhưng thay vì chìm Thì đồng xu cứ nổi lên bền rồi xoay dòng Linh ơi Con có biết mẹ con đang ở đây không Không khí đặt quánh Bà Nguyên hòa khóc bước lên một bước Linh ơi mẹ đây nè Con buồn bỏ đi con Đừng có kéo người ta nữa Từ trong giếng Dọng lên tiếng nước sôi ủng ụt Một luồng hơi lạnh bốc thẳng lên Khiến mọi người đồng loạt rụng mình Trong làng sơn mỏng Bóng một cô gái tóc dài hiện ra lờ mờ Khuôn mặt trắng bật Hóc mắt trũng sâu Nước nhỏ tông tổng từ mái tóc rủ xuống Giọng nói mơ hồ gian lên Khiến da đầu ai nấy tê dại Bà Nguyên quỵ xuống Nước mắt hòa lẫn hơi sương Thầy Sơn lập tức rút một lá bùa đỏ Dán lên miệng bát nước trong tay Miệng điệm chú dồn dập Ông hất mạnh bát nước về phía giếng ngay tức khắc mặt nước sôi sụp Gió rít qua như tiếng ai gào khóc giữa đêm. Linh à, con là người âm, không được hai người dương nữa. Hãy theo ta về nơi ăn ổn đi, đừng ở đây nữa. Ông rút chuỗi hạt gỗ trên cổ, niệm thần chú liên tục. Những hạt gỗ va vào nhau đách cách, âm thanh nhỏ nhưng dồn dập như tiếng chuông gọi hồn. Rồi thầy lấy từ cái túi một cái lọ trò, rải quanh giếng. Tạo thành một dòng trấn yểm Gió mỗi lúc một mạnh Nến tắc phục Chỉ còn ánh trăng lờ mờ soi xuống miệng giếng sâu hôn hút Một tiếng thét xé lòng gian lên từ đáy giếng Rồi im bặc Mặt nước dần phẳng lại Chỉ còn vài sợi tóc ước nổi lên bình Xong rồi Nó chịu đi rồi Nhưng dưới này không chỉ có mình linh đâu Còn mấy dòng khác Cần bị nó giữ lại Giờ tao phải trục xuất hết, không thì cái viên này chỉ mãi là cửa âm thôi. Nói đoạn, ông lấy ra ba đạo bùa khác, đốt cháy, rồi hất trò xuống nước. Tiếng lèo xèo chăn lên như có thứ gì đó đang dậy dụa. Một cơn gió mạnh cuối cùng quét qua, khiến mọi người trao đảo. Rồi tất cả bỗng lặng đi, yên tĩnh đứng lạ thường. Thầy Sơn thở dài, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Ông quay sang nhìn bà Nguyên. Bà nghe ta giận nè Giếng này phải lấp đi Đừng có đẩy hở nữa Kéo âm hồn đi tìm đường về đó Dạ con hiểu rồi Đất phải sạch Trộn muối với gạo rang đi Mỗi lớp đổ xuống nhớ giải tìm năm trò này Ông đưa cho bà túi trò Bên trong là phần tro mùa còn lại Bà Nguyên siết chặt cái túi trong tay Quay sang mấy người đàn ông đứng sẵn ngoài sân Đó là mấy thanh niên trong họ Được gọi tới từ chiều, dặn kỹ chỉ làm khi có hiệu lệnh. Cả nhóm im lặng gật đầu. Khi thầy Sơn khẽ phất tay, họ bắt đầu xúc đất, vừa làm vừa rung. Tiếng sẻn chạm vào thành giếng len can nghe lạnh sóng lưng. Khi lớp đất đầu tiên phủ kính mặt nước, từ dưới giọng lên một tiếng ụt rất nhẹ như hơi thở cuối cùng. Mấy người trẻ toát mồ hôi, có người quay đi không dám nhìn. Khi diễn được lấp kính, thầy cắm xuống giữa một nhành liễu và một lá bùa cuối cùng, viết chữ trấn. Ông niệm và khấn. Từ nay âm quy âm, dường quy Dương Ai có quán hải tàn, ai có khổ xin siêu thoát. Nơi đây đóng cửa âm, không còn ai được ra vào. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, nhành liễu khẽ lay động. Như cuối đầu chào Bầu trời dần quang Trăng sáng hẳn lên Bà Nguyên đứng lặng Hai hạng nước mắt lăng dài Linh ơi Mẹ xin lỗi Con yên nghỉ đi Sau này Cứ hãy ngày rằm tháng 7 Bà thắp cho nó một nén hương Đọc kinh cầu siêu Đừng có để ai đào chỗ này lên nữa Xa xa trong làng sương cuối đêm Tiếng nước nhỏ tí tách gian lên Như một lời từ biệt sâu cùng Của những linh hồn vừa được giải thoát Sau khi cái giếng bị lấp kính Cuộc sống của Dương Hoài và Xuân dần trở lại bình thường Giải trọ bắt đầu có người thuê trở lại Còn cái giếng đó Về sau Nó chìm hẳn vào quên lãng Quý khán thính giả Vừa nghe xong tập truyện ngắn Diến sâu gọi hồn của đồng tác giả Hào Văn Hùng và Vi Quỳnh Diễm. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Đến đây thì chúc quý bà con một buổi tối an lành và ngon giấc Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Thật ái chào tạm biệt.